Truyện ngôn tình xuyên không Nhàn the đương già tác giả Caâu Tiểu Nam được đọc bởi Đào Mai Truyện này được phát trên tàng audioyàma.com chương 168 khuyên ngoại 16 nha sang như họa sao sánh kiệp, nét cười như hoa cổ nà 1. có thanh ảnh đã từng hỏi ta nếu ta cấp đường vẫn từ ta giật vườn ta chẳng muốn gì ta dừng lại cây bốn trong tay nổi Tất nhiên ta cả đời làm vua. Có thanh ảnh lát đầu. Không được, không được. Hình vống không thú vị rồi. Nếu như vẫn ở trên ngôi vị cao cao tại thượng kia, trong vùi trong chiều chính. Lúc đó nhân sinh quả thật rắc đau khổ đó. Loài của hắn từ trước đến giờ không hề có ý nghĩ gì. Ta không để ý đến hắn tiếp tục phê diệt sầu sát. Báo thù đoạt lại thượng vị ta tâm nguyện từ trước đến nay của ta. Phần chấp niệm này Vốn đó là cơn ác mộc Từ năm ta 8 tuổi Cho dù trong chí nhớ Dung mạo của phụ thân Cùng mẫu thân đã sớm mơ hồn hóc rõ Nhưng phần chấp niệm này Sẽ không bao giờ giảm bớ Mặc dù người nọ Đã sớm qua đời Nhưng phụ trái tự thường Cho tới bây giờ là chuyện thiên kinh địa nghĩa Huấn trì xem đường báo Những năm gần đây Ánh Liên Văn Lam cũng không phải là Quân Vương Hoàng Dung Ta không giết hắn Thì chỉ có thể bị hăng chiếc Thế giới này chính là như thế Không phải đen thì sẽ là rắn Cũng không có tồn tại cái Thông gian ở giữa gọi là màu xám kia Cho nên Dù ta có né tránh Cũng chảy không thoát được Viện bị uy hiếp này Ta không thể chết được Cũng không muốn chết Ta muốn bảo vệ muội mũi Hơn nữa ta còn có thâm cuộc trong người Mặc dù ta đối với trái vị Chẳng hề mưu cầu danh lợi Nỗi đúng ra, ta ngoại trừ báo thù, đối với việc khác cũng không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng nếu đã muốn, phải làm được tốt nhất. Cho nên ta không chỉ muốn ngôi vị hoàng đế của thiên diệm, ta còn muốn làm thiên cổ nhất đế. Ta có lòng tin, cũng có năng lực làm được. Bởi vì làm đế phương, việc quan trọng nhất chính là vô tình. Mà ta vừa vặn, cũng lạnh tình. Sau đó, ta mới biết được một người Chứ gì lạnh mặt vô tình Đã bởi vì hắn Chưa gặp được người Làm cho hắn cảm thấy mềm lòng mà thôi Hồ vẹ báo lại Từ cơ gia cả tới được không phải ngộ tiểu thư Mà là cơ gia tiểu thất Ta quả thật sừng sốt một chút Cơ gia này Lại cõi gan giảm Lì miêu hắn thấy tự sao Ta nhìn nhị tuyệt Hắn hiển nhiên cũng rất kinh ngạc Ta tiếp tục luyện chữ Hâu viện chiến gia không để ý nhiều thêm một nữ nhân nữa. Nếu cơ gia dám dỡ thủ đoạn lừa gạt, ta đây cũng muốn xem một chút, nhưng vẫn ẩn vào đây rốt cuộc là chẳng gì. Ta cố yếp mãi cho đến đêm khuya mở ra khỏi thư phòng, bước chậm đi tới liền nhu quyện. Ta cho rằng nữ nhân này sẽ từ diễm không có ta mà lơ là. Nói lên lũ cuốn, rộ ra một chút xa hở. Lại không nghĩ tới cơ gia tiểu thất này Vậy mà đoan đoan chánh chánh ngồi bên mép giường, đều khăn hỷ, phát thật một bộ dạng rất biết điều. Nhà hoàng nổi, tân phu nhân tính tình thật tốt, giờ da hai canh giờ rồi, vẹn mà một câu án hận cũng không có. Ta cực đầu, tâm tư quả nhiên cẩn thận, bất quá có nhiều thời gian, bản thân ta muốn nhìn xem, người có thể giả trang đến lúc nào. Ta đẩy hỷ khăn ra, ngoài ý muốn, có diện với đôi con người đang bóng. Nhìn ra được, nàng là đang đánh giá ta. Làm vợ người ta vào đêm tân hôn không phải nên xấu hổ ngượng ngùng, không phải nên muốn nghĩ ngơi sao, mà găng lớn như nàng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng nàng giống như lập tức ý thức đựng cái gì, ghé gàng ánh mắt qua một bên. Nhưng ta có thể xác định trong ánh mắt nàng sẽ qua một tia cảm xúc, ghét bỏ. Mặc dù che giấu rất khá, nhưng quả thật chân chính là ghét bỏ ta. Chẳng lẽ trên người của ta có gì gơ bẩn hay sao, ta nghĩ. Chương 169, phi ngoại 17, thiên đặc biệt 2 Đây là bài thi một trong câu hỏi mà bé trai Trương Oan Ngu muốn đáp nghiệm sự tâm hữu linh tề của hai vợ chồng. Đây cũng là lịch sự đậm máu và nước mắt trong lần đầu tiên phỏng vấn của cậu bé Oan Ngù, tiến vào chủ Ngu. An ngu, hụt hụt, ta vừa từ hồ hán tam trở lại, xa cánh mấy tháng, mọi người có nhớ ta không đây? Ta đầy rất nhớ mọi người, nhớ từng chống một nhà. Ta ngủ, ngồi, suy nghĩ, hay bước đi điều nhớ, ăn cơm cũng luôn luôn nhớ mọi người, hỉ mụi cũng nhớ. Quần chúng, người còn có thể buồn nôn thô bỉ hơn nữa không? An ngu, nhìn gương hối tiếc. À, thô bỉ là một điều tốt, các ngươi không hiểu. Tiểu thất người cứ tiếp tục hàng mọ ta muốn trở về trong coi cửa hàng hoa ngô ẩm bóc đùi đừng mà, ngàn tỷ đừng nhắm ta lại vân lẫm thần thân phóng ra hàng khí dịch chuyển móng vốt của người khỏi người nàng cho ta hoa Ngô, ngômộn phát chết cười kết quả là, làỏng vấn lần này vẫn cứ như vậy không bệnh mà chết đáng tí vân lẫm hơn một tiếng người giả bộ chết Khiến cho thất nhà nhà ta từ xa chạy đến đây. Hiểu kết quả không có chuyện gì. Thừ, người tự biết hậu quả đi. Ba ngô, bệnh một tiếng quy rạm xuống bên chân vân lạp. Mộng bộ dáng tiểu nhân khuất phục. Dạ dạ, tiểu nhân hiểu. Thái thương hoàng, thái thương hoàng bệ hạ, thiên phúng vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Nghiên đào sang chỗ khác, nội tâm yên lặng rơi lệ. Tên hài tử chết tiệt, người dám ở chỗ này đe dọa mẹ ghẻ nhà, đứa con bất hiếu. À đứa con bất hiểu. Hoàng ngù, mời xem màn hình lớn, theo thứ tự trả lời các vấn đề. Một, các người gọi đối phương là gì? Tiểu thất là già, Vân Lạm thích nhàng. À ngù, nói nhảm, Vân Lạm người đúng là nam nhân khó chịu mà, đó đàn là gọi nàng, thích như thê tử của ta. Vân Lạm liếc ngang, đi nói cái gì? Hoàng ngù, người nghe lầm, ta đây không có nói chuyện mà. Số 2. Ngươi hy vọng đối phương xưng hôn với người như thế nào. Tiểu thất, gọi như thế nào sao, chỉ là chính hiệu mà thôi, không quan trọng. vân lẫm tướng còng, vô quân, tốt nhất là thân ải. Thứ ba Tính cách của người thế nào. Tiểu thất, sẽ nhất là phiền tỏi. vân lẫm yêu nhất thê tự của ta. Hoàng hồ, khổ lực, chỉ nghe bệnh một tiếng, hoàng hồ ngã. Hoàng hồ, hồ khí vô lực bo dậy. Vâng lãm người nhà, người trên trái đất này đều biết người yêu thương nương tử nhà người. Nhưng mà hiện tại ta đang hỏi chính là tính cách, tính cách nhà. Vâng lãm, tính cách của ta chính là như vậy. Người sao nói nhiều thế, thật âm ý. Hoàng ngô, lùi đến rồng góp, ta sai đổi. Số bốn, tính cách của đối phương là kiểu gì? Tiểu thất, là khói băng, khỏe mặt thì luôn tê liệt, thích sạch sẽ, khó chịu, vân vân Hoa Ngô hát tiếng. Người quả nhiên quá lừa trồi. Ngay cả vấn đề này cũng phải dùng vân vân để trả lời. Vân Lâm. Rất tốt. Hoa Ngô muốn nói chuyện. Xong nhìn thấy ánh mắt của Vân Lâm. Cuối cùng đem lời nổi nút xuống. Từ hai vấn đề trên, Hoa Ngô cho ra kết luận. Kiến thức văn hộng của Vân Lâm vô cùng thiểu thốn. Ngay cả tính cách, đại ý gì cũng không hiểu. Cảm thấy đối phương bộ dạng như thế nào. Tiểu thất. Không có vẻ xinh đẹp nghi thơ như làm thư, không yêu nghiệt như có thanh ảnh, không yêu mãnh như quân nghị, không tốn dụt như nhiệt tiện, cũng không âm nhu như cơ vệ. Đúng không nhỉ? ba ngu, ngươi có cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hay không? Làm sao lạnh vậy? ba ngu cố gắng đem mình trở thành một cây gỗ. Năm năm năm, năm. nhà tỉ nhà ngươi nên nhanh chóng nói lời hữu ích, đánh lừa lão cha nhà ngươi đi tiểu thớ. Mà dù như thế nhưng lão già nhà ta vừa vặn chính là bộ dạng ta ưa thích. Nhiệp đồ nhất thời tăng trở lại. Quang ngô tự bên trong vò ra. Nhàng tỷ A người nó chậm thêm một lát nữa tới đây thực sự sẽ bị trong cứng đẩy. Vân lẩm thỏa mang ợt đầu. Rất đẹp. Quang ngô vậy có thể so được với ta không? Vân lẩm ánh mắt lạnh như băng liếng quang ngô một cái. Nhìn ngư như vậy Còn dám ngang với thích nhàng nhà ta sao? Lòng quả ngu yếu ớt từ từ vỡ ra thành từng mảnh. Quả ngu, nếu nói con sẽ không chê mẫu thân xấu. Nhưng nhìn đi, ta đã sinh ra hài tử gì đây chứ? Lúc ấy nên bóp chết cho rồi. Thính đối phương nhất điểm nào? Tiểu thất, nghĩ không ra cụ thể là điểm nào? Vâng lắm, chỉ cần là thích nhàng nhà ta, tất cả ta đều thích. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương là cảm giác gì? Thất nhàng, vẻ mặt cầm giận. Có bệnh, cách hôn còn mặt bạch y, căn bản chính là đến bới tóc ta thì có. vân lắm, cao lấy cổ áo A Ngô Vấn đề này là sao? Muốn để cho thất nhàng nhà ta nhớ tới chuyện mất hấn hả? A Ngu lệ trời đề mặt. Ta xa lầm rồi. Số 8. Đối phương nếu thích người khác thì phải làm sao bây giờ? Tiểu thất, hắn sẽ không? Hoàng ngô, người đối váy hắn và thật là có lòng tin. Vâng lẫm ta nào đụng vào nàng chấm tay đỏ, chân nào đụng vào nàng chấm chân đỏ, đau đụng vào đau đụng và trực tiếp trảm. Hoàng ngô rung rảy. Người biến thái, tiểu thân bất quá, chính là thích người khác hơi liền chấm tay chân của nàng rồi. Vâng lẫm ta nói chính là chém người nam nhân kia. Hoàng ngô, a Tiểu thân thích người khác, tại sao còn muốn chám nam nhân kia? Quan Lẫm: Ta nguyện ý, ai bảo nam nhân kia xuất hiện trước mặt thê nhà nhà ta chứ? Thê nhà ta chỉ có thể yêu ta. Hoa Ngô: Đúng là người dã mạo, không nói đạo lý à. A a Lẫm: Đúng rồi, người mới vừa mắng ta biết thái sao? Hoa Ngô: Ngươi nghe lầm, ta đây nói ta bị tì Chính Cảm thấy ba hài tử giống các người nhất là điểm gì? Tiểu thất, điều biến thái thậm chí cũng không giống nhau. vân lãm, tất cả đều giống nhau, đẹp đa như ta. Hoàng ngụ không nói được lời nào. 10 trong ba hài tử, các người thích nhất người nào? Tiểu thất, điều từ trong bụng của ta, dĩ nhiên ta đều thích. vân lãm, tất cả đều được sinh từ trong bụng thức nhà nhà ta. Ta muốn bóp chép bọn chúng. Ta ngủ không nói được lời nào. 11. Hạnh tử của các người yêu ăn nhất. Tiểu Thất, ta. Vân Lẫm, thích nhà nhà ta. Ta ngủ, rốt cuộc cũng có một đám án nhất trí với nhau rồi. 12. Nếu như chết thì muốn chết trước hay là chết sau đó phương. Tiểu Thất, hạng tốt nhất đừng chết trước, bởi vì ta sẽ không làm chuyện chết vì tình như vậy đâu. Vân Lẫm Hàng khỉ đàn đàn nhìn chầm chầm An ngôn Người đây là đang rủ thất nhà nhà ta chết xáo An Ngu rung rảy Không, không phải nhà Đây chỉ là câu hỏi trên đề mà thôi vân lẫm bọc trượng đánh bai An Ngu Dám rủ thất nhà nhà ta Phải thì ngư đi chết đi Kết quả là Người chủ trì An Ngôn nằm ngay trờ Kết quả là Một trong vấn đề điều tra vấn đáp Không thể không nghỉ ngơi dựa trận ta ngu ôm mê trừng mát, nghe thấy bên tai đoạn đốt thổi của hai người. Tiểu thất, lãn già, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này nha. Quân lẩm ông nhu, thượng tùng bích lạc hạ hoàng Tuyền Hàm ý nói, bất luận người ở đầu, đánh trời xuống đất, ta đều cùng người ở một chỗ, hôm trời, cũng không bất bỏ. Chương 170 Phiên ngoại 18, gian sang như họa, sao sánh kịp nét cười như hoa của nàng, hài. Dạ, cơn ngũ nhiêu đã rời khỏi lâm gia, chúng ta có cần đón nàng tới hay không? nhược Thủy hỏi. Tâm thời không cần. Ta ngẩn đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ. Một tiểu nha đầu nghiêm hai bối tóc, đàn đỏ mặt la hét gì đó ở bên ngoài. Ta không nghe sai, nàng nói, nhịp thập ngũ phu nhân. Đóng chừng là phu nhân vừa giận dỗi rồi. "Y, yeah, không cần quan tâm, ta sẽ xử lý chuyện này." Nhược Thủy nói, "Để cho nàng vào đi. Ta có đầu tiếp tục phát họa. ta luôn luôn không để ý đến chuyện hậu viện, nhưng bây giờ đột nhiên có chút muốn biết cơ gia tiểu thích nhàn làm sao." Tiểu nha đầu vừa vào phòng liền gào to, "Dạ, yeah, thứ tư nhà chúng ta, mặc dù lớn lên không xinh đẹp, nhưng nhị thập tới phu nhân kia, nà cũng không hầu hạ người, nhưng nàng là một tiểu thư vô cùng tốt tiểu nha đào này đang khen tiểu thư nhà mình sao quá thật nàng sẽ không hậu hạ người khác đêm này ta đã lĩnh giáo rồi nhưng vì sao nói nàng không xinh đẹp như người khác ta cảm thấy được cơ gia tiểu thất đã rất đẹp rồi có hồ có thể so với màu thân của ta già tiểu thư nhà chúng ta mặc dù bình thường không nói chuyện cùng gia nhưng đó là do Nàng xấu hổ mất tự nhiên mà thôi. Xấu hổ mất tự nhiên sao? Nói thật, cho tới bây giờ ta vẫn chưa nhận ra điều này. Dạ, mặc dù nhị thập tứ phu nhân đã mang thai, nhưng tiểu thư nhà ta vẫn thắng về khoảng trẻ tuổi. Sau này, già muốn bao nhiêu hài tử, tiểu thư nhà ta đều có thể sinh cho người. Nói nhiều như vậy, tiểu nhà trào này rốt cuộn là tới làm cái gì? Ta có chút hối hận quyết định. Để cho nha đầu này vào thư phòng, thật sự là quá ẩm ý rồi. Quả nhiên, chiên của hậu viện vẫn nên để nhật thị quản lý sẽ tương đối khá hơn. Đã nghe thanh âm của tiếng nha đầu đột nhiên cao lên 8 độ. Cho nên, gia, tiểu thư nhà ta yêu ngài như vậy, nàng không có ngài sẽ sống không được. Ngài chính là động lực sống sóng của tiểu thư. Tiểu thư thật lòng đối với gia. Dạ, yeah, ngàn vạn lần không thể quên nàng, không thể cô phụ nàng được. Ngựa khí kiên định, sắc mặt chân thành, lại càng thêm nóng vội. Đầu bút lông trong tay ta, nhất thời rung lên đất xuống. Cảnh đêm kim lăng đã được tô thật lâu, chỉ còn thiếu đỉnh của chiến thiền hoa nữa. Cuối cùng lại thất bại trong căn tết. Ta để bút lông xuống, trong lòng lại không khỏi cảm thấy thư sướng. Chỉ nghe với sao. Trên đến tiếng xì xì buồn cười. Nghiêng mắt nhìn lại. Quả nhiên là bả vai của nhược Thỉ đang rung chạy. Có cái gì buồn cười sao? Ta yên tĩnh nói. Không có là ta nuốt nước miếng không cẩn thận bị ngẹn. Khuôn mặn nhược thị vẫn vẹo nổi. Ta gật đầu rất hài lòng. Cơ gia tiểu thân đã yêu ta. Coi như là nàng thật tinh mát. Bộ tối ta đi đến Hoài Nhu Nguyễn. Bởi vì hôm nay cơ gia tiểu thất đã lấy lòng ta, cho nên ta quyết định trấn an nàng. Nhưng vẻ mặt của người kia giống như nhìn thấy quái vật mà kinh hại. Thậm chí, con dùng thân thể dò xét, đứng cổ lên xem bầu trời. Mặc dù phản ứng tương đối không được tự nhiên, nhưng ta nghĩ đây là thủ đoạn mà tiểu nữ nhân thường hay dùng, lạc mềm bụt chặt. Sa thấy biểu hiện hôm nay của nàng không tệ, ta quyết định tha thứ, chiều lừa biếp nhỏ của nàng. Nhưng mà cho tới bây giờ, ta cũng không thích bị người khác uy hiếp. Mặc dù hôm nay, nàng ra lệnh cho hỷ nhi đến uy hiếp ta, ta có thể tiếp nhận. thì nội dung uy hiếp này cũng không ảnh hưởng gì tới lợi ích thiết thực. Nhưng uy cụ chính là uy cụ, không thể phá. Nếu không, người người học theo nàng làm âm ý như vậy, hậu viện không phải sẽ đảo luận hay sao. Thành phần nữ nhân hậu viện phức tạp, phần lẫn là nữ nhì của các nhân vật quan trọng trong triều. Vì muốn muộn thế lẫn của các quan lại để phát triển thế lực chiến gia, còn có một vài người là chi nữ của thương nhân, buồn bản không khỏi tránh khỏi quan hệ thông gia. Một vài người khác phải dùng như để cha mắt người đời. Thí dụ, ân tứ nương do nhược thị tìm kiếm. Ấn tượng của ta đối với ân tứ nương, vừa vặn. Chỉ dừng lại Việt Nam là nữ nhân mà thôi Cho nên Sau khi Hậu viện báo lại Nhìn thậm tứ phòng mang thai Nhất thị kích động không thôi Nhưng ta lại không có suy nghĩ gì cả Còn nói dội Đối với Hoàng gia Là đại sự rất trọng yếu Trong lịch sử Từng có người bởi vì Không có người kế tục Mà khiến cho Phương Triều Phải thay đổi lại Anh Liên Vân làm làm sao Có thể để thừa lại một huyết mạch Của dự vương Đã rồi sau này phản bội lại hãng chứ. như vậy, ta đối với hài tử trong bụng của ân tứ Lương mà nói. Khóa thận không có bất kỳ hy vọng nào. Ngay cả hài tử kia, thật có thể được may mắn ra đời. Vậy thì sao? Chẳng qua chỉ là con trai lớn của ta thôi. Sau này ta còn có rất nhiều hài tử khác. Cho nên tiểu thất ghen tị băng khoan với việc này. Chỉ là do buồn lo vô cỡ mà thôi. Ta nói với nàng. Cho dù hậu viện có hại tử, ta cũng không bỏ lại nàng như vậy. Một mặt là vì trắng an, về mặt khác cũng là hứa hẹn. Cho dù nàng là gã sai cho ta, chỉ cần nàng không phản bội ta, ta vẫn giữ lại nàng. Nhưng ta không nghĩ tới chính là việc ân Tứ nương xảy thai hãm hại cơ gia tiểu thất hay là một bước chiều hoạt. Như thị trả hướng ta bậm báo qua, ân Tứ nương kia chẳng qua chỉ giả bộ mang thai mặt thôi. Cho nên, chuyện cơ gia tiểu thất cố ý để nàng khiến hài tử bị mất đi này chưa đánh đã tan rồi. Nhưng ta không để lộ chân tử ngài. Dù sao, nếu ta quyết định muốn giữ một người bên mình không thể giống như trước, hoặc là hung dự, hoặc không để ý, mà phải suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào mới có thể bảo vệ nàng thật tốt, để nàng không bị tổn thương. Nếu tiếp tục đem nàng đặt ở vị trí độc sủng, Hành động lần sao gác rằng không phải chỉ mỗi ân tứ nương đơn giản vậy thôi. Không thể để cho người của Hánh Liên Vân Làm là nội gián trong diễn già có cơ hội hạ thủ với cơ gia tiểu thất được. Cho nên, ta hạ lệnh đem cơ gia tiểu thất nhốt lại. Bất quả chỉ cho những người ban cạnh thấy cảnh tượng giả rằng cơ gia tiểu thất đã thất sụn. Ai ngờ ngày thứ hai, ân tứ nương lại bị người ta bắt gian tại giường. Năm nhân kia, chẳng qua chỉ là con cụm một gia đình giàu có, không làm nên chuyện. Nói hắn có can đảm, dám đến chiến gia của ta lẻn lốt, ta không tin, Nhật Thị cũng không tin. Vẫn chỉ, hắn cũng không có năng lực né tránh tay mắt của hậu viện. Nhưng chuyện này phải làm cho ta bắt đầu sinh ra nghi vấn, với thân phận của cơ già tiểu thất, cùng mục đích của nàng đối với chiến gia. Muốn có động cơ vô cáo ngược lại ân tứ nương, được cơ gia tự thất không ai dám làm. Nhưng nếu như chuyện này quá thật do nàng gây nên thì nữ nhân kia thật là bí hiểm. Nghĩ tới đây, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Nhiều tiện từng nói qua, thất mục của hắn ở trong phủ là người không được chào đoán nhất. Từ nhỏ đã nhu nhược, khiến cho người ta tồn tại cảm giác vô cùng yếu đuối. Nhưng hiện tại xem ra, Sự thận cũng không phải là như thế. Người này không phải là cơ gia tiểu thất chân chính. Vậy nàng là ai? Ta cùng với nhược thị bố trí để cho cơ tiểu thất thuận lợi ngồi lên ngôi vị chủ mẫu của chiến gia. Ta chưa bao giờ để cho người không xác định ở bên cạnh mình. Hổng gì ta đã từng một lần muốn giữ người lại bên cạnh. Nếu sở trường của nàng chính là nguy trang, ta đây cũng muốn nhìn xem. Nàng muốn thiết lặm đã kính nắm ngầm hay công khai để xem nàng còn có thể giữ vững mặt nạ của nàng cho tới khi nào. Nàng quả thật cũng không câu phụ kỳ vọng của ta, vừa mới bắt đầu thì cho ta một cái ra ngoài vũ đạo, trực tiếp đem quyền lợi chủ mẫu trong tay bỏ mặt. ngoài sáng là kim tổn thấp hèn, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trên thực tế, đó là phương pháp tạm thời bảo toàn chính mình tốt nhất. Nhưng mà cây mốn lặn mà gió chẳng ngừng. Cho nên, chỉ cần nàng ngồi lên vị trí chủ mẫu này, ta tin tưởng cuộc sống tao này của nàng nhất định sẽ trôi qua vạn phần đặc sắc rồi. Ta rõ ràng thiết kế tất cả chuyện này mang theo ác ý. Nhưng khi hạ nhân báo lại, chủ mẫu không mang theo tiền nữ hào hạ một mình rời khỏi chiến gia, ta đột nhiên cảm thấy rất buồn chán. Tự như một nhân cờ bạc, Đàn hăng hải vần vần chờ đợi mở chung, mà người đối chuyện ném bạc đi, nỗi không muốn đánh cuộc với người nữa. Ta cảm thấy mình đặc giống là dân cơ bạc, mà cơ tiểu thất chính là người có thể không chế tâm tình của dân cơ bạc. Ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, ép bức quá, cơ gia tiểu thớt có phải sẽ giống như người đó chuyện kia không? căn bản sẽ không làm nhiều chuyện dây dưa với dân cơ bạc. Mà nàng, Nếu đã một mình ra cửa, chẳng lẽ là muốn chạy trốn khỏi chiến gia sao? Đối với ý nghĩ này, ta không khỏi cảm thấy tức giận. Không có lệnh của ta, ta làm sao dám rời đi được chứ? Dạ, ja, trên tay ngài chính là sổ sát. Bên tai truyền đến âm thanh nuốt nước bò của Nhật Thị có chút do dự. Ta ngẫn đầu, dạ ja, bía. Như vậy, dạ, ja, ngài có thể hỏi cho ta biết, nay bây giờ đã làm cái gì không? Thanh âm của nhiệt thị rớn bắt đắt dị, rớn suy yếu. Ta hạ mặt xuống, mới phát hiện, không ngờ ta đem phần bên trong sổ sách. Từng tờ, từng tờ sẽ xuống, mắt nhỏ thừa tớ rơi đầy đớt. Chám lần nữa là được. Ta bình tĩnh phần phó nhiệt Thủy Nếu tâm tình của ta không tốt, đang làm thuộc hạ, tự nhiên có nghĩa vụ và giảm bớn tâm tình của ta. À, nhiệt thị mở to ác, sững sờ nhìn ta. Ta sửa sang lại y phụng đứng dậy, chấp tay thông thả bước ra ngoài. Cơ tiểu thất người tốt nhất, không nên có tâm tư chạy trốn, yếu không. Tránh chờ, ta xa xa liền nhìn thấy ảo tờ trắng thiêu hòa của cơ tiểu thất Cùng vợ bên cạnh nàng là một tờ nam nhân cứng kỳ chớn mát. Giàng phù, giàng phụ cái tờ này nhất thời tràn ngập trong đầu óc của ta. Ta không muốn nhìn thấy nam nhân kia lần thứ hai. Ta sợ mình có thể không nhịn được Tiếp lên bóng cậu hắn bớt Đúng lúc này Đám vô lại trên phố đi ngang qua ta Ta sức thủ vẽ gậy cánh tay Của tên cam đầu Không tưởng muốn đụng vào đồ của ta sao Không thể tha thứ Hơn nữa Nếu không có sự xuất hiện của bọn hắn Cơ tự thấn làm sao Có thể cùng tên giang vô kia Thông độc chữ Nếu nói như vậy Đám vô lại này càng không thể tha thứ Cơ tiểu thất nhìn thấy ta trong án trang đầy vẻ kinh ngạc cùng ảo não. Nàng ảo não cái gì chứ? Chắc là ảo não vì sự xuất hiện của ta với hư chuyển nàng cùng tên Giang Phu kia cầu thông đào đội sao. Tên Giang Phu tự xưng là Lâm Doạn Chi. Ta đột nhìn nhớ lại biểu không có một trận gã sai kia cơ tiểu thân hiện tại chính là thê tử của tên Giang Phu trước mắt này. Không cho phép Trong đầu của ta chỉ có ba chữ kia. Đi, ta nói với cơ tiểu thất. Theo bản năng, ta không muốn để cho cơ tiểu thân tiếp xúc với người vốn lên là phụ quân của nàng. Bởi vì trong lòng ta cảm thấy rất không thoải mái. Ta cảm thấy rất không vui vì cơ tiểu thất có ý giấu giếm với ta. Bởi vì từ trong mấy lời nói ngắn ngụy kia ta biết được cơ tiểu thất cùng Lâm Doãn Chìa. Đã tiếp xúc với nhau không dưới một lần. Bọn họ trong lúc ta không biết đã tồn tại ẩn tình. Càng suy nghĩ ta càng cảm thấy không cam lòng. Âm thanh ồ ồ của chú chó con đã thức tự ta. Xoay mắt nhìn mới phát hiện một con sói hoàng đàn xoay quanh vang cạnh cờ thất nhà rất là thân mật. Trong lòng ta liền cảm thấy không đúng. Nữ nhân này trái lại có thể hấp dẫn những thứ kỳ quả như vậy. Ví dụ như đâm dọn trì Ví dụ như tiện xói này Cảm giác này Lập tứng bị ta mạnh mẽ đè ép xuống Ta không thể Cũng không cho phép tâm tình của bản thân Bị người khác nắm lẫy Ta biết phiên này rất nguy hiểm Nhìn con đường phía trước Ta mới phát hiện Không ngờ bất giả Ta đã đi đến con đường Nhưng tới mộ phần cổ phụ mẫu bên ngoài thành Ta nghĩ Phiên này khiến ta hết sức hồ đồ Cha mẹ muốn nhắc nhở ta phải thức tình. Thủ lẫn chưa trả, làm sao có thể buông lộng cảnh giác được chứ? Ta quyết định cho coi tiểu thức một cơ hội thẳng thắn thành thật với ta. Ta xấu thường tiện, coi như chuyện rời đi của nàng chưa bao giờ xảy ra. Chứ dù nàng muốn tái hồn, ta cũng sẽ không can thiệp. Còn nếu như nàng vẫn thải quả, ta cứ mô lên lập tức ở trước phần một cha mẹ, khiến cho nàng trở thành một vũng bùng. Từ đó, mọi chuyện sẽ ổn thỏa